Roku okay, bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Di Tú tập 40. Các bạn nhớ để lại một like, một share và subscribe, so comment ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 40. Chương 517. Chưa bao giờ nghĩ đến lại thuận lợi như vậy. ở khu tập trung lâm nghi sao? Không, bây giờ hắn đang ở khu tập trung yếu loạn. Chờ khi ta trở về, ta có thể đi theo cùng. Được. Vương Vũ quả quyết trả lời Khi Trần Khiếu và Vương Dũng trì sát Mạc Hải Những người kiếp của Mạc Gia cũng biết được Có người biết chiều hướng phát triển Lập tức bỏ vũ khí ôm đầu xin tha thứ Có người thuộc dòng chính Liều chết đối kháng Bọn hắn biết chuyện mà Mạc Gia làm Ở khu tập trung thủ đô Đã đắc tội bao nhiêu người Khi Mạc Gia hoàn toàn thất thế Những người từng cam hận bọn hắn Tuyệt đối sẽ xé nát bọn hắn Đã như vậy thì liều chết đến cùng Chỉ đáng tiếc Bọn hắn liều sai người Tần Khiếu và Vương Dũng đều là cường giả đỉnh cao trong tận thế Cho dù mặc ra có chuẩn bị phía sau Ở trước mặt Vương Dũng Vẫn không đáng chú ý Trái lại Tần Khiếu phát hiện ra Thực lực của Dũng ca mạnh hơn Lăng lượng mạnh vỡ trong cơ thể Rõ ràng đã bị hấp thù hết Nhưng vẫn đáng sợ như vậy Đối với đám người sống sót trong khu tập trung thủ đô mà nói Bọn hắn biết chuyện đã thay đổi Vận mệnh của toàn bộ khu tập trung thủ đô đều đang thay đổi Cho dù có người muốn kiếm một chén canh Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy Tất cả ý nghĩ đều tan thành mây khói Tiêu tán vô tùng vô ảnh Bà nềm Trong phòng thí nghiệm của khu tập trung thủ đô Lâm Phàm không vội vã rời đi Mà lật xem một vài nội dung trên thiết bị Bọn người cần khiếu làm bạn bên cạnh Trải qua một ngày lăn lộn Đã hoàn toàn bình ổn khu tập trung thủ đô Toàn bộ người của ba đại gia tộc đã bị giết Cũng không phải bọn hắn độc ác Mà là họ chết cũng chưa hết tội Trong 10 năm này Người vô tội chết trong tay ba đại gia tộc Nhiều vô số kẻ Khu tập trung tủ đô các người không nhận được tin tức Của người sống sót có thể hấp thu năng lực thức tỉnh Của người khác kia sao Lâm Phạm hỏi Loại giác tình dài này rất đáng sợ Đổi lại thành hai Nếu như có thể hấp thu năng lực của người khác Để sẽ hóa thân thành ma quỷ kinh khủng Nhìn thấy giác tình giả là giết Tập hợp vô số năng lực vào trong bản thân Trở thành chúa tẻ trong tận thế Đã từng là người bình thường Chúng ta muốn bảo vệ nhà của chúng ta Sau khi thức tỉnh năng lực Có thể hấp thu năng lực của người khác Đây là nhà của ta Một nhân viên nghiên cứu khoa học nói Quả thật là có loại nhân vật này Nhưng cho đến nay chúng ta đều không lấy được Quá nhiều tin tức của đối phương Ba đại gia tộc vẫn đang luôn trong quá trình tìm kiếm Chỉ là đối phương giống như là U Linh vậy Di chuyển không cố định Không biết anh đang ở chỗ nào Bây giờ ba đại gia tộc không còn Đối với nhân viên nghiên cứu khoa học bọn hắn Chẳng có chút quan hệ gì Ai có thể làm việc Thì làm việc Chỉ là đổi người phụ trách mà thôi Đối với Tần Khiếu mà nói Bọn hắn hiểu khá rõ Tốt hơn người của ba đại gia tộc rất nhiều Làm công cho bọn hắn cũng không tệ Lâm Phàm gật đầu Biết đối phương có chút thần bí Nhưng mà hắn tin chỉ cần tiếp tục tìm kiếm nhất định có thể tìm được đối phương. Không có được tin tức muốn biết, có tần khiếu dẫn đầu đến nơi cất giữ vật liệu của khu tập trung xem một chút. Không nhìn thì không biết, vừa thấy thì quả thật là giật mình. Giữ chữ của khu tập trung thủ đô quả thật là sung túc. Những thứ này đều lấy danh nghĩa của khu tập trung để giữ chữ. Mà vật tư ba đại gia tộc cất giấu là bao nhiêu, Vương Vũ cũng đang dẫn theo người kiểm tra. Năm ảnh vỡ, ta lấy đi ba cái. Còn lại hai cái đủ cho người sống sót của khu tập trung dùng Các ngươi cảm thấy thế nào Lâm Phạm hỏi Vương Dũng và Tần Khiếu liếc nhau Nói những cái này về chúng ta làm gì Khu tập trung thủ đô bị ngươi đánh bại người muốn lấy đi thí gì Thì lấy đi cái đấy Đương nhiên bọn hắn biết đây là Lâm Phạm đang khách sáo Dù sao cũng nói Là giao khu tập trung thủ đô cho bọn hắn quản lý Mà bọn hắn đương nhiên Là người quản lý của khu tập trung Không thành vấn đề Hai người trang miệng một lời nói Mảnh vỡ của khu tập trung miễu loàn đã đủ Lấy ba cái này đi Là hắn chuẩn bị cho lạc điều Với năng lực của lạt điều bây giờ Hắn cảm thấy nhất định phải nuôi nấng thật tốt Trở đến tình trạng nhất định rồi đạt điều tuyệt đối có thể trợ giúp cho hắn rất lớn Những huyết tình này để lại cho các người Huế tình ba đại gia tàu cất giữ Để ta lấy đi Lâm Phạm nói Được Bọn người tần khiếu vẫn như cũ Dù muốn hay không cũng sẽ đồng ý Trước kia nếu như Lâm Phàm không đến khu tập trung thủ đô Những huyết tinh này cũng chẳng có bất cứ liên quan gì đến bọn hắn Sau đó đột nhiên Nắm trong tay nhiều huyết tinh như vậy Chuyện này đối với bọn hắn mà nói Thật sự tới quá nhanh hoa Lý lo à Người nói tận thế này có thể kết thúc sao Vương Dũng hỏi Hắn rất hy vọng tận thế có thể kết thúc Lúc trước cũng là vì có khát vọng này Cho nên mới tình nguyện hy sinh bản thân Ai ngờ ba đại gia tộc đúng là không phải con người, hoàn toàn chỉ lợi dụng hắn ta. Có thể Lâm phẩm trả lời rất rất khoát muốn để cho người ta tin tưởng vô điều kiện, giọng điệu vô cùng quan trọng. Nhìn đi, sau khi hắn ta nói ra lời này, ánh mắt của Vương Dũng sáng lên có thần. Mạc Hải nói đến tình hình của những vùng đất kia, ta sẽ đi xem một chút, giải quyết hết dị thú không có nghĩa là tận thấy kết thúc, thứ khiến dị thú xuất hiện là mảnh vỡ mà bất cứ động động vật dã thú nào bị năng lượng mảnh vỡ bao trùm đều sẽ biến hóa thành dị thú một ngày còn chưa giải quyết tận thế sẽ mãi mãi không có kết thúc Lâm Phạm nói tuy rằng bây giờ không có một con vật bình thường nào nhưng chỉ cần bảo tồn phôi thai động vật tương lai muốn gây giống ra động vật là không có bất cứ vấn đề gì Vườn Dũng và Tần Khiếu im lặng gật đầu bọn hắn cũng rất tò mò tình hình ở những vùng đất kia Thế nhưng Mạc Hải đã từng nói Hắn đã từng phái người đến Cuối cùng những người kia không còn xuất hiện nữa Kết quả như thế nào Đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều Sáng sớm Tất cả huyết tinh của ba đại gia tộc Đều được cất vào không gian của Lạt Điều Sau khi năng lực Lạt Điều được tăng cường Phạm vi không gian cũng tăng vọt Cỡ lớn, sân bóng Không thể không nói vật tư của ba đại gia tộc rất nhiều Hắn chỉ có thể nói Chỉ với những vật tư này Cũng đủ cho người của khu tập trung miếu Loan Dùng cực kỳ lâu Lâm Cà Ta ở lại trong khu tập trung thủ đô giúp cha ta khoảng thời gian Chờ sau này ta sẽ đến khu tập trung miếu loạn Vương Vũ nói Được Có thể hiểu được Cha còn gặp lại nhất định có rất nhiều lời muốn nói Còn về chuyện vì sao lúc trước đồng ý sức khoát như vậy Là có thể vì đầu óc của nàng Nóng lên nên đồng ý ngay Huống chỉ nữ nhân đều hay thay đổi Chuyện này cũng là bình thường Lâm Phàm nhìn đám người sống sót xung quanh Nét mặt bọn họ đều rất phức tạp Hôm nay Long trời lở đất như vậy Bà đại gia tộc thế mà đã không còn Hơn nữa còn rất thẳng thắn lưu loát Có gợn sóng Những gợn sóng không lớn Người cơ cầu phản quyết không có ai ra tay Có thể trở thành một trong thành viên trong đó Bọn hắn đương nhiên biết Tần khiếu khủng bố đến mức nào Lại càng hiểu vị Lâm Phàm Đến từ khu tập trung miếu loàn kia Đáng sợ như thế nào Chẳng cảnh khủng bố như vậy Đều bị đối phương giải quyết Ai ngòi đầu lên Tuyệt đối sẽ chết Lâm Phàm cảm thấy nên nói gì đó với bọn hắn Thì tốt hơn Các người nghe đây Đám người sống sót sinh sống ở khu tập trung thủ đô Ba đại gia tộc đã bị tiêu diệt Từ nay về sau Khu tập trung thủ đô sẽ thay đổi Nội dung phương pháp ở trong sổ đã phát tán cho các ngươi Tác dụng của mình gỡ Các người cũng có thể hưởng thụ được Ta chỉ hy vọng các người có thể thay đổi tâm tình của bản thân mình Tương lai nhân loại nhất định chiến thắng tận thế Hy vọng các người có thể xem đây là phương hướng lỗ lực Cuộc sống của đám người sống sót ở đây vô cùng rối loạn Có người vì giải quyết tận thế mà lỗ lực Mà có người chỉ nhìn thấy bản thân làm trung tâm Tăng thực lực lên Đạt được nhiều tài nguyên hơn Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào Ba đại gia tộc trước kia Có thể khống chế bọn hắn Bây giờ thực lực cá nhân của hắn còn rất mạnh Còn mạnh hơn tất cả người của bác hay gia tộc Cho dù trong lòng một số người có ý định gì Cũng phải ngoan ngoãn nghe lời Sau khi hắn nói ra lời này Biểu lộ của đám người này đều khác nhau Có người vui mừng Có người phấn khởi Có người xem thường ngoảnh mặt đi Người, đúng, chính là người Người cảm thấy tương lai của chúng ta không thể nào chiến thắng tận thế hay sao Lâm Hàm Chị và người sống sót chẳng thèm ngó đến kia À, à. Người sống sót bị chỉ đến Có chút hoàng mang Thậm chí không biết làm thế nào Ờ mềm mặt này của ngươi không phải là rất kinh thường sao Không không có Mặt ta sinh ra chính là như vậy rồi Người sống sót này rõ ràng bị dọa sợ Khi cảm xúc sợ sệt rông lên Biểu lộ chẳng thèm quan tâm Lại càng hiện lên rõ ràng Ai Ngàn người có ngàn dạng Đối phương có gương mặt như vậy Có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì Cho dù tâm tính tốt nhưng hắn cũng hiểu lầm, chứ đừng nói đến người khác. Đả người tiến Lâm Phàm đến bên ngoài khu tập trung. Trước khi đi, Lâm Phàm quay đầu để nói. Tần khiếu à, ngươi có thể thương lượng với bọn hắn một chút. Đó chính là thông báo với những khu tập trung tồn tại bây giờ. Hỏi bọn họ có muốn di chuyển đến khu tập trung thủ đô hay không. Nếu như bọn hắn đồng ý đến, thì sẽ không thiếu thốn mảnh vỡ. Khu tập trung thủ đô rất lớn, rất nhiều đất đài đều bị ba đại gia tộc chiếm giữ. Cấm người khác bước vào Nếu như có thể mở những nơi này ra Chứ được thêm vạn người cũng không thành vấn đề Còn chuyện sắp xếp nhân viên Sau đó như thế nào Có thể mở rộng như khu tập trung miếu loan bọn hắn Xây dựng tường thành Khi nhân thủ nhiều đến trình độ nhất định Bất cứ chuyện gì cũng có thể rất đơn giản À, sau khi chuẩn bị tốt cho khu tập trung thủ đô rồi Chúng ta sẽ xem xét Tần khiếu nói Lầm phàm gật đầu Bây giờ khu tập trung thủ đô Còn có khá nhiều chuyện phức tạp Chính là khi ba đại gia tộc còn ở đấy Rất nhiều xác tình giả Đều có đặc quyền phúc lợi Bây giờ ba đại gia tộc đã bị hủy diệt Còn phải thu dọn cục diện dối rắm Chỗ tốt duy nhất Chính là tần khiếu Có uy vọng cực cao trong cơ cấu phán quyết Để mức các thành viên đỉnh cao trong cơ cấu phán quyết Tại khu tập trung thủ đô Cũng không có ý nghĩ dư thừa Lý Huy à chúng ta đi thôi Ồ Lý Huy muốn rời khỏi khu tập trung thủ đô Đến khu tập trung miếu loạn Hắn ta không muốn ở lại nơi này Tuy rằng Tần Khiếu đã cố giữ lại Nhưng vẫn bị từ chối Đối với Lý Huy mà nói Lúc trước khi người chơi ta Chơi mạnh như vậy Nhìn thấy người ta lại nhớ đến lúc trước bị đánh tây bời Còn ở lại làm cái gì chứ Khởi động xe Cuốn lên bụi mù Chạy về phía xa Tần Khiếu và Vương Dũng nhìn theo Dung cà, ta cảm thấy có hy vọng Có lẽ sẽ có thể thành công Tần khiếu nói Hắn ta có thể tự tin như vậy Đó là vì thấy được thực lực của lớp phạm Thực lực mà hắn bộc phát ra Bọn hắn tuyệt đối không thể nào so sánh được Ồ, oh, ta cũng có cảm giác này Vương Dung nói Hắn ta thấy bất cứ một tai nạn nào xuất hiện Quả thật có thể kéo dài một khoảng thời gian Nhưng đến khi một thời gian nhất định rồi Sẽ xuất hiện chuyển biến Mà loại chuyển biến này chính là bây giờ Lầm phạm lái xe Một tay vĩnh tay lái Một tay sở ngực trong lòng suy nghĩ Lạt điều à Lần này chúng ta ra ngoài kiếm lớn rồi Hàn cũng không nghĩ đến Có thể thuận lợi khống chế khu tập trung thủ đô như vậy Thuận lợi đến mức không dám tìm Đương nhiên Hàn biết cái này có liên quan đến Vương Vũ Và Vương Dũng Đó chính là bọn hắn là nhân vật mạnh nhất Sau khi hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ Lại bị lâm phản bắt lại Đáng người sống sót xung quanh Đã bị trấn nhiếp rất sâu Đồng thời hắn quả quyết giết chết hai nhà Trần Vương Trực tiếp khiến mọi người hốt hoảng Đương nhiên Mấu chút là vì thực lực của bản thân hắn đủ mạnh Hắn đã có thể nghĩ đến chuyện tiếp theo Đó chính là trong khoảng thời gian này Người sống sót sẽ giúp lòng phát triển tăng thực lực lên Sau đó cho một khoảng thời gian nhất định Một lực lớn rác tỉnh giả xuất hiện Thực lực tổng hợp của nhân loại sẽ lên cao Không chỉ một cấp độ Mà chuyện hắn cần phải làm Chính là đi đến tổ chức trùng sinh một chuyến Còn tìm cả gia hòa có thể hấp thu năng lực kia Nguy hiểm nhất không phải tổ chức trùng sinh Mà là gia hòa kia Cười gì vậy Lâm phạm thấy Lý Huy còng môi lên Lộ ra nụ cười Tò mò hỏi Lý Huy nói Tôi chỉ là nghĩ không ngờ mình vẫn còn sống Đó là về Tần Khiếu đã nương tay với người Hắn cũng đang đánh cược Người chu Duyệt đi tìm có thể cứu được người Lâm phẩm nói Ồ oh, thật sự cảm ơn Không cần nói cảm ơn với ta Muốn nói thì cũng phải là ta nói cảm ơn Cảm ơn người đã tin tưởng ta Đúng là như vậy Nếu như không phải Lý Huy tin hắn Bà chu Duyệt mang sổ đến Nếu không hắn hoàn toàn Không có khả năng chạm đến những thứ này Không có những chuyện này Vậy thì cũng sẽ không có chuyện của khu tập trung thủ đô Nhưng chuyện xảy ra đều có quan hệ nhân quả Lý Huy nhìn lâm Phàm Không nói gì Chỉ là vào giờ phút này Tâm tình của hắn ta chưa bao giờ thoải mái như vậy Không biết qua bao lâu Vì trước xuất hiện một lực lớn xe cộ Đang cuồng cuộn chạy về phía bọn hắn Làn xe đi qua Không hề dừng lại một chút nào Thậm chí ngay cả một câu bắt chuyện cũng không có Bọn hắn đang di chuyển quy mô lớn sao Lâm Phạm kinh ngạc vô cùng Lý Huy nói Một xe 4-5 người Xe đến mấy chục chiếc Trên xe đều chở rất nhiều thứ Chắc hẳn là đang di chuyển Chẳng lẽ chỗ bọn hắn gặp phải biến cố Hoặc là gặp dị thú tập kích à Không đúng Dị thú tập kích sẽ không cho bọn hắn thời gian thu dọn đồ đạc Lâm Phạm nói Tiếp tục chạy về phía trước Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một chiếc xe lạc đàn Mấy người sống sót đang đứng bên cạnh xe Mặt mũi vô cùng bất đặc dĩ Thậm chí có người hình như có đang tức giận Thở hồn hèn Đá mạnh vào cửa xe Hỏi một chút là được Lầm Phàm điều khiển xe Đến gần đối phương Sau đó dừng sát vào Có cần giúp đỡ gì không Lâm Phàm chủ động mở miệng nói Người vừa tức giận đá cửa xe kia Chính là một nam từ trung niên Hắn ta bất đắc dĩ nói Xe hết xăng Lâm Phạm mở cửa xe bước xuống Chuẩn bị trò chuyện với đối phương một chút Nhìn thấy Lâm Phạm và Lý Huy xuống xe Nam tử trung niên kia nhìn có vẻ bình tĩnh Nhưng lại vô cùng cảnh giác Phần lớn đại đội đã rời đi Khiến bọn hắn bị lạc đàn đều như gặp phải người không có ý tốt Có thể sẽ hỏng vét Lâm Phạm cười Đấy từ sau xe ra thùng xăng đã chuẩn bị sẵn Trực tiếp đổ đầy cho bọn hắn Dùng hành động để xác nhận phỏng đoán của người Quả nhiên nam từ trung niên Nhìn thấy hành động của Lâm Phàm Lập tức thở phà một hơi Cảm ơn hẳn ta thật sự không ngờ trong tận thế Lại có loại người tốt này Không việc gì Đi ra ngoài đều là bạn bè Giúp đỡ lấy nhau là chuyện đương nhiên Các người muốn đi đâu à Lâm Phạm tò mong hỏi Chúng ta muốn chạy nạn đến khu tập trung thủ đô Vừa rồi trên đường các người tới đây nhất định đã nhìn thấy rất nhiều đội xe chạy đi Những người kia cũng giống như chúng ta Chạy nạn Tại sao đang yên, đang lành, tất cả mọi người lại nghĩ đến chuyện chạy nạn? Lâm Phạm có ý nghĩ, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi. Ôi, oh, đừng nói nữa, trước kia chúng ta ở trong khu tập trung thanh mộc, mọi chuyện đều đang tốt. Ai biết đến một người điên tới, vừa đến đã đạp một lỗ hỏng ở trên tường thành. Sau đó tiến vào, chuyên giết xác tình giả, còn mẹ nó còn nuốt tim ngay trước mặt chúng ta. Đàm từ trung niên càng nói càng sợ hãi, về mặt run dày, thật là biến thái. Tình cảnh đó còn khó chấp nhận hơn Cả nhìn dị thú ăn thịt người Lâm Phạm và Lý Huy liếc nhìn nhau Là tên kia Cũng chính là người mà bọn họ muốn tìm Nàm tự trung niên nói tiếp Khu tập trung thủ đô Bị ba đại gia tộc khống chế Cũng không biết đám người chúng ta đến có được Thu nhận hay không Cuộc sống sau này phải sống như thế nào đây Lâm Phạm vỗ vai hắn ta Đường ở dưới chân mình Khu tập trung thủ đô đã không còn ba đại gia tộc nữa Nơi đó sẽ tốt hơn Đó. Nam tử trung niên há hốc mồm Có chút khó hiểu Có ý gì vậy Trường 520 Ban ngày ban mặt Hình tượng của người không tốt lắm đâu Bà đại gia tộc không còn Không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng Bà đại gia tộc đã thầm căn cố đế ở đó Không chế khu tập trung thủ đô 10 năm Sau khi để nói không còn là không còn Lâm Phạm và Lưu Huy nói một tiếng Không nói gì thêm Trực tiếp lái xe rời đi Bây giờ bọn hắn muốn đến khu tập trung Thanh Mộc Nhìn một chút Khu tập trung Thanh Mộc này cũng không xa lắm Nếu đường xá thuận lợi Đi thêm 2-3 giờ Đã có thể đến nơi Nam từ trung niên muốn hỏi thêm nội tình Nhưng chỉ nhìn chiếc xe đã đi xa Ồ, Ôi trò nhanh như vậy đi làm gì chứ Ta còn muốn hỏi thêm nhiều tin tức nữa mà Lặc đầu Xăng đã được đồ đầy chứ có thể đuổi theo mọi người Dù sao nơi này chính là nơi hoang dã Lỡ như gặp phải thú thì phải làm sao Trên đường đến khu tập trung Thanh Mông Quả Lý là mà Do họ này giúp cuộc có lai lịch như thế nào vậy Lý Huy hỏi Lâm Phạm nói Căn cứ mà tin tức tổ chức trùng sinh chuyển lại cho khu tập trung thủ đô Đối phương xuất hiện đầu tiên ở khu tập trung Ma Đô Giết hai người Nuốt trái tim của hắn Có được năng lực của bọn hắn loại là thí nghiệm làm ra quái vật à Lý Huy lắc đầu Đối với chuyện này rất bất đắc dĩ Rất nhiều phiền phức đều do người sống tự mình làm ra Rõ ràng không hề hỏng bét như vậy Nhưng dường như cảm thấy bây giờ quá nhẹ nhàng Không thể không tạo một chút độ khó Khi bọn hắn dần đến khu tập trung thành mộc Trên đường lát đang xuất hiện một ít sắc dậy thú Bộ ráng chết của những dị thú này Rất thê thảm Giống như là bị người ta Tay không xe rách vậy Mà trong những cây xác này Thậm chí còn xuất hiện xác dị thú cấp 8 Xuống xe, kiểm tra Móc từ phần bụng dị thú ra một viên huyết tinh Ngay cả huyết hắn cũng không lấy Thật hào vóng Lâm Phạm nói Hắn không cần huyết tinh để tăng thực lực do Nếu như là huyết tinh dị thú cấp bậc thấp Thì cũng dễ hiểu Nhưng đây chính là huyết tinh của một con dị thú cấp 8 Cho dù bản thân Lý Huy tự mình Là giác tỉnh giả cấp 9 Đối mặt với loại huyết tinh cấp 8 này Cũng sẽ nhìn thêm một chút Ai mà biết được Trừ cả mặt đối phương Chỗ nào cũng thần bí Thậm chí hắn hỏi nghi Đối phương chưa chắc đã dựa vào huyết tinh để tăng thực lực Mà dựa vào giết chết đối phương Khi hấp thù lăng lực đối phương Cũng sẽ tăng thực lực của mình Móa nó Nghi đến đây Nếu như thật sự là như vậy luôn cảm thấy đối phương còn biến thái hơn cả hắn. Lấy được huyết tinh thì cất kỹ rồi tiếp tục lên đường. Tùy rằng đối phương trường mắt nhưng đối với Lâm Phạm nói chỉ với những huyết tinh này cũng đủ cho một người sống sót, tu luyện lâu dài thành lập đại nghiệp nhân viên đồng đảo, không còn cách nào khác. Cùng không lâu lắm đến khu tập trung Thành Mộc khu tập trung trước mắt quả thật bị thủng lỗ lớn tường thành bị phá ra một lỗ lớn, như vậy. Nếu như có sĩ thú đi ngang qua đầy, tuyệt đối sẽ hô lên, sau đó xoay người chạy đi thông báo với đồng bạn. Ăn cơm thôi. Khu tập trung thành mộc thuộc về khu tập trung cỡ trùng Độ dày của tường thành không tệ. Bây giờ bị phá ra một lỗ thùng thế này, chỉ có thể nói cái khu tập trung này, xem như đã bị phế bỏ. Còn về tục lực đối phương như thế nào? Đương nhiên không cần phải nói nhiều, qua thật rất mạnh. Đi vào xem Lâm Phạm gọi Lý Huy Đi vào trong khu tập trung Bên trong vô cùng dối loạn Tự như là vừa bị bão quét qua Khắp nơi đều là rác rưởi Rõ ràng lúc người nơi này rời đi Đã xảy ra tranh đoạt Lấy hết những thứ có giá trị đi Xung quanh rất yên tĩnh Lặng yên không một tiếng động Không có một chút âm thanh nào Có ai không Lâm Phạm la lên Tiếng vang vọng khắp nơi Có lẽ đột nhiên la lên như vậy Cho dù thật sự có người trốn Cũng không dám ra ngoài Dù sao thì có quỷ mới biết Hắn và Lý Huy là người tốt hay người xấu Bây giờ trong tận thế Người xấu nhiều hơn người tốt gấp mấy ngàn lần Chúng ta đã đội cứu viện từ khu tập trung thủ đô đến Lâm Phạm hồ Lý Huy đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Nghĩ thế nào mà lấy tên tuổi Của khu tập trung thủ đô ra vậy Muốn làm gì thì cũng phải lấy Khu tập trung miếu loan ra chứ Nhận ra Lý Huy kinh ngạc Lâm Phạm cười nói À khu tập trung thủ đô so với khu tập trung miếng loạn chúng ta Nổi danh hơn Lý Huy ngẫm lại cảm thấy cũng đúng Đúng là như vậy Không có vấn đề gì Chỉ là cho dù báo tên của khu tập trung thủ đô già Bên trong vẫn không có động tĩnh Xem ra thật sự không có ai Đi đến bên trong một vòng Ngược lại nhìn thấy không ít thi thể Đi đến trước thi thể kia Lý Huy thấy rõ mặt đối phương Sao mặt hơi thay đổi Người biết hắn sao Lâm Phạm hỏi Ồ, có quen, đã từng gặp mặt Rất tình giả cấp 7 Không ngờ cũng không thể nào chạy thoát Thế mà chết rồi à, Thật đáng tiếc Lý Huy lắc đầu cảm thán Đối phương có thể đột phá đến cấp 8 Thật là đáng tiếc Cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát Lâm Phạm ngồi sồn xuống kiểm tra vết thương của đối phương Vết thương trí mạng là ở chỗ trái tim Vỡ ra một lỗ hỏng Bên trong trông rỗng Trái tim biến mất Bị ngoại lực phá vỡ máu thịt Mạnh mẽ lấy ra Loại thủ đoạn này tương đối tản nhẫn Cần cứ vào vết thương Và bộ phận đã thiếu đi Đã có thể xác định Làm chuyện này chính là người bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm Mà vào lúc này Có tiếng động vang lên Ai Có tiếng đá vụn lan xuống Thu hút ánh mắt của Lâm Phạm và Lý Huy Cách đò không xả Một năm tử toàn thân trần trội Giống như ù lình Đứng trên phê tích Ánh mắt không có chút cảm xúc nào Tập trung nhìn về phía Lâm Phàm Lý Huy muốn tên thêm Hỏi thăm Lại bị Lâm Phàm ngăn cản Hắn chính đang ra ngoài chúng ta muốn tìm Hỏi nó Lý Huy hơi kinh ngạc Giống như không thể tin được Ừ, hắn rất mạnh Toàn thân tản ra một luồng khí tế kinh khủng Lâm Phạm nói Hắn có cảm giác rất mạnh với hơi thở Đối phương có lợi hại hay không Có thể cảm nhận rõ ràng làm từ cử động Hắn nhẹ nhàng từ trên phế tích nhảy xuống Bước chân nhẹ nhàng Mỗi bước nhìn có vẻ đi rất chậm Nhưng lại khiến Lý Huy có cảm thấy Một luồng áp lực cực mạnh Giống như có một con dạ thú Hùng mạnh đến gần Trong lúc bất tròn Một giọt mồ hôi chậm dãi lăn từ trên trán Lý Huy xuống Có phải cảm nhận được áp lực hay không Lâm Phạm hỏi Ồ là một luồng áp lực rất mạnh Lý Huy gật đầu Hắn ta thử nhận lúc trước quả thật đã nhìn lầm Nghĩ đến vừa rồi mình còn định đến gần để giao lưu Một khi đến gần Sợ là sẽ phải chết Giữa ban ngày ban mặt nơi không mặc quần áo che chắn một chút à Lâm Phạm rất không tán thành phẩm vi quần áo của Gia Hòa trước mặt Không mặc quần áo cũng được Ít nhất cũng phải mặc một cái quần cọc chứ Nam tử không nói gì Thậm chí còn không nhìn về phía Lâm Phàm Mà đi về phía Lưu Hì Giống như nhìn thấy con mồi ngon miệng nào đó Liếm mồi lộ ra vẻ tham nam Ôi, mùi vị lăng lực của ngươi nhất định rất ngon Nàng tử chậm rãi ngẩn đầu Chỉ vào Lý Huy Móc trái tim ngươi ra cho ta Lý Huy nghe thấy lời này Xuyết chút nữa thì nổ tung Thật đáng chết mà Đây là lời nói ngang ngược đến mức nào Móa nó Vậy mà bảo hắn ta móc trái tim mình ra Hắn coi trọng năng lực của ngươi Lâm Phạm nói Chỉ là có chút có chịu về hành vi này Đó chính là hắn không bị để ý đến Năng lực của mình rõ ràng rất mạnh Thế nhưng ra hỏa này Không thèm liếc mắt nhìn một cái Nghĩ đến đây Hắn tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ Vùng tay lên Một quả cầu lửa nhanh chóng bay ở phía đối phương Nam tử nhìn thấy quả cầu lửa Cũng ném ra một quả cầu lửa Chỉ là sóc màu của hai quả cầu lửa khác nhau Thì ra là thế Đối phương đã lấy được năng lực hệ hỏa Trên người xác tình giả khác Cho nên không để ý đến năng lực của hắn nữa Đửa vai chạm vào nhau Quả cầu lửa của Lâm Phàm nhanh chóng cắn nuốt hết quả cầu lửa của đối phương. Khi tình huống như vậy xảy ra, sóc mà Nam Tử khẽ biến, đưa tay vạch ra một cái trong hư không. Hư không xuất hiện một vết rách, cắn nuốt hết quả cầu lửa. Ngay sau đó một tiếng chậm muộn, trong không gian xung quanh vang lên. Không gian có chút chấn động, giống như có thư gì đó nổ tung trong không gian. Ánh mắt Nam Tử, chiếc người Lý Huy, chuyển đến Lâm Phàm Trong ánh mắt lạnh lẽo, độ ra sự vui thích, ánh mắt này so với lúc nhìn thấy Ly Huy còn hưng phấn hơn. Cuối cùng cũng xem ra là có mồi rồi à? Lâm Phàm cười, lại có chút sùng sướng, thật giống như lực chú ý lúc trước đã bị cướp đi, bây giờ bản thân mình lại cướp về lại. Nhưng mà, đối phương biểu hiện vui sướng như vậy, chắc là hắn ta có thể cướp đoạt năng lực giống như trước, từ đó cường độ năng lực từ thấp sẽ tăng cường lên cao. Nếu thật sự như vậy, Thế thì gia hỏa này Được gọi là quái vật cũng là hợp tình hợp lý Chỉ cần cướp đoạt Không cần tu luyện Con đường này nếu thông suốt Có thể nói là tương lai Không có ai có thể nào so sánh được với hắn tạ Ảnh mắt của hắn hình như đang khóa chặt người Lý Huy bị nam tử nhìn chằm chằm rất khó chịu Loại cảm giác này tiêu tán Hắn phát hiện ra nam tử không mặc quần áo này Lại nhìn chằm chằm lâm phàm Ờ vừa rồi không nhìn tay chằm chằm Là hắn đã có năng lực của ta Mà năng lực của người hắn không có Nhưng mà khi ta ra tay Hắn phát hiện ra năng lực của ta mạnh hơn hắn Cho nên muốn ăn trái tim của ta trước Lâm Phạm nói Quái vật này lưu Huy không biết nên nói cây gì Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Nam tử lập tức biến mất tại chỗ Hóa thành một tia sáng vọt về phía Lâm Phàm Tốc độ cực nhanh Đã vượt xa tốc độ âm thanh Tiếng nổ ấm ấm vang vọng Đình đảnh như óc Hai quyền va chạm Một lồng khí lưu kinh khủng lấy hai người làm trung tâm Khuếch tán ra ngoài Tự như là lưỡi đào Phóng giác bốn phương tạm hướng Ngay cả Lý Huy đã sớm lui ra xa Cũng phải nâng tay lên ngăn cản trước người Lục bầu phát thật là khủng khiếp Trong lòng Lý Huy kinh hãi Nếu như hiện ta đối chiến với nam tử Chỉ sợ với cú va chạm này Đã bị đánh bày Hoàn toàn không có bất cứ năng lực chống lại Hà Trên vẻ mặt lạnh nhạt của nam tử Lộ ra về kinh ngàng. Tròng mắt không một gợn sóng, hiện lên một tia dao động. Rõ ràng hắn ta đã đi quá thuận lợi, cảm thấy mình là vô địch thế gian. Con mồi bị hắn ta coi trọng, chỉ là thịt cá nằm trên thất muốn chạy thì không thể chạy thoát. Không quen sao? Lâm Phàm mỉm cười khi huyết bộc phát, cánh tay đột nhiên dùng sức. Một luồng lực lượng rời sông lấp biển, kinh khủng hoàn toàn từ trong cơ thể bạo phát ra. Ẩm tiếng, nam từ không thể chống lại được. Thân thể bay ngược ra ngoài Trực tiếp đập mạnh vào trong phây tích Kẻ sớm mắt này quá thật rất mạnh Nhưng nếu như chỉ như vậy Theo lâm phàm vẫn còn chưa được Nàm tử dây ruộng đứng lên Trôi nổi bóng bảnh trong hư không Hô hấp nặng nề Cho thấy đối phương bây giờ rất tức giận Ngày sau đó chỉ thấy hai mắt đối phương Đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt Trường 522 Người muốn học ta dạy cho người Hai luồng ánh sáng năng lượng trực tiếp phóng về phía hắn. Năng lực như vậy có chút tương tự với năng lực của Hứa Dương. Lâm Phàm né tránh, tránh ánh sáng năng lượng đục vào mặt đất thì lập tức nổ tung, bụi đất bay lên, để lại một khe rãnh thật dài. Năng lực đối phương còn khủng bố hơn Hứa Dương rất nhiều. Mà vào giờ phút này, nam tử đột nhiên vọt về phía Lâm Phàm, giang hai cánh tay, một tay là lửa, một tay là băng. Ngay sau đó hai tay đột nhiên đập vào nhau. Hai nguồn lực lượng tương phản cường hạn dung hợp Trong ngày mắt đã bao phủ lâm Phàm Lý Huy đứng xem có chút căng thẳng Hắn ta không biết tình hình thế nào Chỉ là vẫn luôn tin tưởng thực lực của lâm Phàm Hắn ta có thể bình tĩnh Nhìn xem như vậy Nếu đổi lại thành bất cứ ai khác Nhìn thấy sát chiêu khủng bố như vậy Chỉ sợ trong lòng sẽ kinh hồ Hỏng rồi Thực lực của đối phương quá kinh khủng Nếu như tất cả thực lực của người Chỉ là mượn dùng năng lực của người khác Vậy thì người rất yếu Lâm Phạm phất tay Đánh tan luộc năng lượng tương phản này Từ đó bình tĩnh nhìn Nam Tử Tập hợp đủ loại năng lực vào trên người đối phương Thi trình các loại năng lực Quả thật rất dễ đánh người ta không kịp trở tay Nhưng đối với Lâm Phàm nói Nếu như chỉ có như vậy Thế thì trận chiến này Không có một chút ý nghĩa nào cả Đã không Nam Tử tức giận ngầm lên Bởi vì bị Lâm Phàm chế diễu Giận đến tâm tình hắn ta không được bình ổn Từ sau khi khô tập trung ma đô ra ngoài Hắn ta vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Bất cứ một xác tình giả nào bị hắn ta nhìn trúng Đều trở thành một bộ phận của hắn ta Bây giờ gặp được loại khó trợ như Lâm Phàm Đương nhiên đã khiến hắn ta Bùng lên lửa giận Hai tay nam tử nâng lên Một ngột lực lượng vô hình từ cánh tay hắn tuôn ra Mặt đất chấn động Ở trong mắt Lâm Phàm Mặt đất vỡ ra Từng viên đá được nâng lên bay lên trời Không ngừng ngưng tụ rồi rùng hợp Chỉ trong trước mắt đã tạo thành một quả cầu to lớn Bóng đèn to lớn bao phủ mặt đất Một đám lửa bao trùm Quả cầu đá vừa ngưng tụ sống Đã biến thành quả cầu lửa để chết đi cho ta Nam thử gầm lên Hai tay ép xuống Quả cầu lửa đang lơ lửng trên không trùng Lập tức phát ra Cảm giác áp bách cực mạnh Nghiền ép xuống Thật mạnh Lý Huy thật là quen trúng vầy xem Trong lòng sợ hãi thán phục Còn chưa ra tay Nhưng hắn ta chỉ cảm thấy Cảm giác áp bách trên người đối phương Rất mạnh Nhưng bây giờ cho dù hắn ta là quần chúng vầy xem Cũng hiểu rõ Đối phương là quái vật như thế nào Đương nhiên quản lý lâm có thể đánh được quái vật Nhất định chính là quái vật trong quái vật Thật sự không biết hắn ta tăng thực lực như thế nào Chỉ với thực lực của nam tử này thôi Sợ là tần khiếu có đến đây cũng phải quỳ Lý Huy đó ở đây Ngươi có từng nghe một môn võ học Đối mặt với quả cầu lửa đang ép tới Hắn chẳng hề hoàng hốt một chút nào ngược lại còn thanh thản quay đầu nói chuyện với Lý Huy Hả? Lý Huy có chút hoàng màng Nghe không hiểu cái bộ môn võ học mà quản lý lâm Đang nói là cái gì Ánh mắt nhìn thoáng qua bầu trời sắp kinh ngạc la lên Ngươi nhìn bầu trời đi kìa Đừng nói chuyện với ta Cái quả cầu lửa kia đang càng ngày càng gần Hàng Long thập bác trưởng ngươi từng nghe thấy chưa? Có, có nghe thấy lưu Huy không hiểu Lâm Phàm đang nói chuyện gì Bây giờ là thời khắc nghiêm túc Ngươi nhắc đến cái hàng long thập bắt trưởng đó Làm cái quái gì Nhìn kỹ nha Lâm Phàm gầm lên một tiếng Bắt đầu đánh quyền Khi thi triển nhất định phải khúc nhạc dạo Khi khí huyết toàn thân Đang hoàn toàn phun trào Hàng long thập bắt trưởng Từng tiếng rồng ngâm vang vọng Mẹ nó lưu Huy đột nhiên trừng mắt Giống như là gặp quỷ Chỉ thấy 18 con khí huyết hồng lòng Từ trong cơ thể lâm phạm tuôn ra Mỗi một con đều dài chừng 10 trượng Sình động như thật Giống như là dòng thật xuất hiện ở trước mắt vậy Một mặt đó không nhìn hoa rồi chứ Lý hủy xòa mắt Nghĩ đây không phải sự thật Thế nhưng từng tiếng rồng ngâm kia tuyệt đối không sai Càng đáng sợ hơn chính là 18 con hồng Long này Trong cái mắt đã bị ngọn lửa bao trùm Toàn thân bốc lên ngọn lửa màu trắng Nhiệt độ cực cao thiếu đốt thiên địa Đừng nói lý hủy hoàng màng Cho dù nam tử không mặc quần kia Cũng sửng sốt Rõ ràng đã bị dị tượng này dọa sợ Từng tiếng rồng ngâm Phóng về phía qua cầu lửa khổng lồ Thần Long bài vĩ Công kích mạnh liệt Trong chốc lát qua cầu lửa to lớn kia Bị đánh tàn 18 con hồng lòng thuận theo đá vụn rơi xuống Trong nhảy mắt bao trùm nam tử Đất rùng núi chuyển Trời dung đất chuyển Nổ kinh khủng Hình thành uy thế kinh thiên động địa Đúng là dọa người Ánh lửa nổi lên khắp lời Cả một vùng bác trung biển lửa Như thế nào Lâm phải biết đối phương không chết Nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía Lý Huy Loại sạch chiều kéo căng đặc hiệu này Là lần đầu tiên hắn sử dụng Chính là hơi phi khí huyết Từng con huyết long kìa Đều là khí huyết mà hắn ngưng tụ thành Cái, cái, cái này là năng lượng gì vậy Lý Huy nói chuyện hơi cả năm Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Người ta bảo hắn tin Hắn ta cũng sẽ không tin Đây không phải là năng lực Mà là võ học Tuyệt học võ đạo chân chính Người muốn học ta dạy cho người Từ trong ánh mắt của Lý Huy Lâm Phạm nhìn ra được một loại khao khát Đối với tri thức mới lạ ờ, ờ Đối với tình huống vừa rồi Lý Huy vẫn rất mơ màng Lúc này có động tĩnh chuyển đến Ngay sau đó từng tiếng tức giận gầm gừ Đó là nam tử đang tức giận gầm chú Lầm phạm nhìn về phía biển lửa Bóng dáng đối phương rất rõ ràng Nhìn như đang gầm rú Thật ra đang kêu thảm Rõ ràng sát trêu vừa rồi của hắn tạo ra tính sát thương cực lớn Trong ngọn lửa Bóng dáng kia cũng không còn toàn vẹn Nửa người trên đã bị gãy Rủ xuống Giống như có một nguồn lực lượng duy trì tính mạng đối phương Không ngừng chữa trị Xây dựng lại Nhưng lại bị ngọn lửa này hủy diệt Từ đó lặp lại vòng tuần hoàn đứt gãy Rồi lại sinh trưởng Đối phương từ trong biển lỡ đi ra lửa trên người đối phương vẫn đang thiêu đốt Bộ dáng vô cùng thê thảm Giống như hắn nghĩ Trên người đối phương chẳng chịt vết thương Eo bị đứt Nếu không có máu thịt đang xin trưởng lôi kéo Sợ là đã đứt lìa Đây của là con người sao Lý Huy không nhịn được lôi về phía sau một bước Bị tình cảnh trước mắt dọa sở Hắn không còn là người Khi hắn xem nhân loại là con mồi Cũng không còn là người nữa Lâm Phạm nói Sinh mệnh lực cường đại Vượt qua sự tưởng tượng của Lâm Phàm Nếu như nói ai là người khó đối phó nhất Tất nhiên chính là kẻ trước mắt này Hắn ta hấp thu bao nhiêu năng lực Lại hấp thu rất nhiều năng lực cổ quái kỳ lạ Đây là chuyện hắn không biết Khi hắn tăng lửa của mình lên điểm cao nhất Thì không có bất cứ giống loài nào Có thể sống sót trong lửa của hắn Nhưng tên giả hòa trước mắt này Có thể chống được Dần dần ngọn lửa thiếu đốt Trên người hắn ta tiêu tán không còn tiếp tục tổn thương phần eo bị đứt gãy, lại khép lại một lần nữa. Không có khả năng giữ lại hắn nên đưa hắn lên đường, lẩm hàm sút lôi kiếp già, xẹt một tiếng, đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện ở trước mặt nam tử, lục đào chém xuống, đã phát hiện ra chỉ là một hư ảnh của đô phường. Tinh thần khuếch tán cảm nhận, đột nhiên quay người, lao đi với tốc độ cực hạn, một đạo bổ về phía hư không. Giống như chặt đậu hũ Một cánh tay văng lên trong hư không Sau đó là tiếng kêu thảm thiết văng lên à. Một lực lớn máu tươi phun tung tué trong hư không Hắn có thể dịch chuyển không gian Mặt thường không thể thấy được Nhưng tinh thần có thể cảm nhận động tĩnh Còn muốn chạy Lâm phẳng gầm lên một tiếng Đừng đào đuổi theo phương hướng di chuyển của đối phương Mỗi một lần di chuyển Đối phương đều có thể di chuyển xa hơn chẳng mét Mà tốc độ của Lâm Phạm đương nhiên không thể xem thường Đào đào chém vào vị trí đối phương di chuyển Từng đào vào thịt Từng mảnh máu thịt bị chém giả Thậm chí có một đào vừa chém nửa cái đầu của đối phương Ngay khi hắn cho rằng Một đào này có thể lấy mạng của đối phương Ai có thể ngờ đối phương vẫn còn sống Đáng chết Như vậy mà còn có thể sống sao Lâm Phạm thật sự coi trọng gia họa này hơn Sinh mệnh lực quá mạnh mẽ Đổi lại thời bất cứ người nào Nếu gặp phải kẻ như vậy Một khi bị đối phương xem như con mồi Sợ là đã muốn chạy cũng không thể chạy thoát <cười> Đây là cái quái quỷ gì Nhưng vào lúc này Tình hình đối nhiên biến đổi Tạm cái bóng đèn rung nhập vào trong mặt đất Khuếch đàn ra bốn phương tạm hướng Tốc độ cực nhanh Trong lấy mắt đã chạy mất dép Muốn chạy Lâm Phạm cầm đao đuổi theo một bóng đèn Một đảo rơi xuống Phụt một tiếng bóng đen biến ra một cái thân thể Lăng lực này là Hắn không hiểu năng lực này là gì Nhưng hắn biết có một loại khả năng Đối phương muốn chạy những thứ này chính là cách chạy trốn của hắn ta Quay người lại đối phương ướng khác mà đuổi theo Đào thứ nhất chém được một cánh tay Khi đuổi theo cái bóng đen thứ hai Xuất hiện một cái bắp đùi Khi đuổi theo, theo cái thứ năm Tất cả đã trễ Có ba cái bóng đen đã trốn mất tầm Hắn lắp giáp thần thể Từ năm bóng đen hiện ra hại cái bắp đùi Hai cánh tay Một thứ đồ chơi mềm nhũn Quả lý lầm đây, đây là Lý Hủy hà hốc miệng Không biết nên hỏi gì Đây chỉ là tay chân tàn khuyết Chạy mất ba cái Chắc là con sống năng lực của người này khá là quái dị Tương đối khó giết Lâm Phàm cao mày Xem ra diệt trừ đối phương là chuyện quan trọng nhất Chạy nhanh thật đấy Lý Hủy hoàn toàn khiếp sợ trước thủ đoạn của Lâm Phàm Trải qua tình huống lần này Sợ rằng lần sau đối phương sẽ rất khó xuất hiện Hắn ta cảm thấy chính là như vậy Mẹ nó cũng đã bị đánh thành thế này rồi Ngay cả thân thể hoàn chỉnh cũng khó đảm bảo Sợ là bây giờ chạy trốn đến nơi âm u hẻo lánh Liếm la vết thường Chảy ra nước mắt Gây chuyện với ai không được Lại chưa chọc đến quản lý lâm của ta Không sao cả Gia hoa này tâm cao khí ngạo Bị ta đánh như vậy Hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến chuyện báo thù Chỉ cần hắn xuất hiện Đã có thể giết được hắn Lần này không biết năng lực của hắn Rốt cuộc là những gì có chút chủ quan Nhưng sau này không may mắn như vậy đâu Cũng không thể nói là bản thân lâm phẳng Đã chủ quan Mà thật sự không ngờ đến được Lực sinh mệnh của gia hỏa này Mạnh mẽ như vậy Đã bị đánh thành cái dạng này Đổi lại người khác không biết chết đến mức nào Không thể chết hơn rồi Ai có thể nghĩ đến hẳn ta vẫn đang yên lành Nói thật hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng Đi trở về thôi Lâm Phạm nói Lý Huy quả quyết lên xe Chờ một lát thấy Lâm Phạm vẫn còn không lên xe Ngược lại khiến hắn ta khó hiểu Quả Lý Lâm à Ngươi không lên xe sao Lâm Phạm đi đến bên cạnh xe Lái xe quá chậm người ở trong xe Ta vác xe quay về nhanh hơn Trường 524 Ai dám tin chứ Nói xong trước ánh mắt khiếp sợ của Lý Huy Trực tiếp vác xe lên bắt đầu chạy Giờ phút này Lý Huy rất khiếp sợ Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói Thế nhưng vào lúc này Lại không biết nên nói gì mới được Chỉ có thể nhìn phong cảnh nhanh chóng trôi qua bên ngoài Lúc này Tại một nơi âm u lọc đó Nam tử phát ra tiếng giống trỏng thấp Điên cuồng gặm thịt của dị thú trước mặt những chỗ bị thiếu thốn lập tức mọc lại Chỉ là những bộ phận mới sinh trưởng này Cũng không hoàn mỹ Ít nhất thì chênh lệch so với ban đầu rất nhiều Đáng giận Đáng giận Hai mắt hắn ta đò bừng Vô cùng tức giận hận không thể ăn tươi nốt sống Lâm Phàm Chỉ là nghĩ đến thực lực đối phương Thân thể lập tức run dày Chẳng bóng tối Đôi mắt kia lóe ra hồng quang lạnh lẽo Nghĩ đến tổ chức chủng sinh Hắn ta muốn đến nơi đó Phải đến nơi đó Hồi tập trung miêu loàn Đám người sống sót đang trở nơi tường thành Đã được xây mới Nhìn thấy đằng sau có bụi mù cuốn lên Vẻ mặt bọn hắn bắt đầu từ khó hiểu Đến sau đó là bừng tỉnh đại ngộ Cái này làm cho bọn hắn Đã hiểu đây là hành động của quản lý lâm Có thể vác xe chạy trở về trừ quản lý lâm ra Còn ai có thể làm ra chuyện như vậy Trở về rồi, trở về rồi Có người hoàn hồ Mỗi lần lâm phạm trở về Đều sẽ có người hò hét Người kêu cảm thấy quản lý lâm Là nòng cốt của bọn hắn Mỗi khi quản lý lâm không có khu tập trung Trong lòng bọn hắn cũng có chút hoàng Chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm Bây giờ quay về rồi Thì nhất định phải hô hào một chút Thông báo cho mọi người biết Để mọi người an tâm Đừng thấy có ít người tò vẻ vô cùng bình tĩnh Thật ra khi quản lý lâm ra ngoài Trong lòng đều hoảng hơn người khác Lâm Phạm dẫn theo Lý Huy đi vào bên trong Đồng thời mỉm cười gật đầu Với đám người sống sót xung quanh thay đổi rất lớn. Lưu Huy nhìn tình cảnh trước mắt. Lần trước khi đến đây, tương thành này còn đang xây dựng, không ngờ bây giờ đã thành lập xong rồi. Còn cả những rau quả này, mới được trồng tròn không được bao lâu, không ngờ đã sinh trưởng đến mức này rồi. Đây là lần thứ hai ta đến khu tập trung miếu phát hiện đã thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, đều là công lao của tất cả mọi người, nếu như không phải bọn hắn tăng ca làm việc thì sẽ không thể hoàn thành nhanh như vậy. Đầm Phàm vừa cười vừa nói. Lý Huy nói Tao vừa thấy tưởng thành mới mà bọn họ vừa xây dựng lên Ta cảm thấy chuyện này là cần thiết Người ở khu tập trung thủ đô Làm những chuyện kia Nói thật là không bao lâu nữa Tất cả những người khu tập trung khác cũng sẽ biết Chỉ cần người sống sót muốn sống Tuyệt đối sẽ chạy đến chỗ này Nghe thấy vậy Trong lòng lâm phàm thở dài Hẳn sao có thể nghĩ đến chuyện này chứ Rõ ràng chỉ đến khu tập trung thủ đô Rò xét một chút xem bũng nước này có sâu hay không Ai có thể ngờ được Không những không sâu Lại còn bị hắn tát khô cạn luôn Cũng mày khu tập trung thủ đô Vẫn còn đặt ở đó Cho dù có một lượng lớn người sống sót đến Vậy thì cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đến Trong khoảng thời gian đó Khu tập trung miếu loàn Còn có đủ thời gian để phát triển Trong phòng họp Đâm phẳng gọi hết tất cả mọi người đến Chỉ cần là người có danh tiếng trong khu tập trung Thì đều đến Bọn hắn chen vào bên trong Lặng lặng chờ đợi Lão chú à có chuyện gì vậy Có người hỏi thăm lão chú Dù sao thì lão chu cũng rất thân thiết với Lâm Phàm Nhất định biết được cái chút gì đó Biết sớm rồi thì đợi lần nữa khi nghe Cũng sẽ không thể Qua kích động To thì biết cứ quá gì Hắn vừa trở về mà Lão chú bây giờ cũng đắng Ngươi ngáy trong lòng rất muốn biết là chuyện gì đạo chú lục dồn Đều là những người lão làng trong khu tập trung miếu loàn Từ sau khi lâm phẳng tiếp nhận vị trí Khu tập trung miếu loàn phát triển như thế nào Đã rõ như ban ngày Tuyệt đối giống như là đang ngồi trên tên lửa Phóng lên tận trời Trước kia khi bọn hắn cần huyết tinh Thường sẽ tổ chức người ra ngoài sang giết dị thú Nhưng bây giờ Huyết tinh quá nhiều Nhiều đến mức sắp phủ bụi rồi chủ duyệt đến muộn Vừa mới vào cửa Một luồng hơi thở nam tính ập vào mặt Phần lớn người trong phòng đều là nam nhân Nữ nhân chỉ chiếm số ít Nàng vừa định đi tìm chỗ để đứng Đột nhiên ngẳng đầu lên Nhìn về phía nam nhân đứng bên cạnh lâm phảng Không dám tin xòa xòa mắt Hoài nghi mình đã hoa mắt rồi Xòa nhẹ một lần nữa Tuyệt đối không sai Lý ca Chủ duyệt không nhịn được hô lên người, người, người, còn sống Lý huy cười nói Ồ còn sống Người làm không tệ, không khiến ta thất vọng Khi vốn cho rằng Người chắc chắn đã chết lại bình an vô sự đứng ở trước mặt loại đặc kích này đối với Chu Duyệt là rất lớn quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi Chu Duyệt vui đến phát khóc bọn người lão Chu nhìn về phía Chu Duyệt rồi nhìn Lý Huy lần trước bọn hắn chỉ gặp được lưu Huy một lần ở bên ngoài khu tập trung lúc này mới nhớ ra gia hỏa này không phải là gia hỏa đã đưa lại sổ phương pháp cho Chu Duyệt rồi bảo nàng mang đến khu tập trung mới loàn sao nhớ rồi thật sự nhớ ra rồi Ngày sau đó bọn hắn đầu đầy dấu chấm hỏi Tình hình như thế nào? Cho dù đối phương còn sống Vậy thì nhất định cũng bị khu tập trung thủ đô nhìn chằm chằm Sao có thể yên lành xuất hiện ở đây? Chắc là lúc trước hắn ta trốn thoát được khỏi bên kia Có chút không hiểu lắm Lý Huy đưa tay ra hiệu cho chu du duyệt Có chuyện gì thì trò chuyện sau Bây giờ nghe quản lý lâm nói chuyện đã Uhm, uhm. Lâm Phạm đứng dậy Ho nhẹ một tiếng Nhìn đám người một chút Chậm dại nói Các người đều biết ta đã đến khu tập trung thủ đô một chuyến đúng không uhm, Đám người chăm chú nghe Đối mặt với câu nói này Chỉ là điên quần gật đầu Biết Những thứ này chúng ta đều biết Sau đó thì sao Ta vốn nghĩ đến khu tập trung thủ đô xem thực lực tổng học của bọn hắn như thế nào Nhưng quá trình này xảy ra có chút biến hóa Về sau khu tập trung thủ đô sẽ không gọi là Ba đại gia tộc nữa Bọn hắn đã bị ta tiêu diệt rồi Từ nay khu tập trung thủ đô sẽ cùng với chúng ta Đối kháng dị thú Lâm Phạm nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh Chỉ là hắn biết Những tin tức này mà hắn nói ra Đối với bọn hắn mà nói Đã tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng Lão Chù, Lê Bạch, Lục Sơn Đám người há hốc mồm Trận mắt nhìn Lâm Phàm Nếu như những lời nói này không phải là Lâm Phàm nói ra Có đánh chết bọn hắn cũng không tin Đây chính là ba đại gia tộc đó sau có thể nói diệt là diệt được. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ, người nói lời này chính là Lâm Phàm. Đối với chuyện này bọn hắn khiếp sợ không nói lên lời. Lâm Phàm lặng lặng nhìn bọn hắn, cho bọn hắn thời gian tiêu hóa tin tức này. Cậu không nói đuổi chứ? Lão Chu lên tiếng trước để hỏi. Không có là thật. Ánh mắt lão Chu nhìn về phía Lâm Phàm thay đổi, tự như đang nhìn một con quái vật. Cái này cần phải cố trình độ cường đại đến mức nào. bài đại gia tộc của khu tập trung thủ đô có rất nhiều cường giả. Lâm Phàm nói Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể nói rõ ràng được nhưng mà các người chỉ cần biết ba đại gia tộc đã không còn nữa là được. Còn bây giờ người quản lý khu tập trung thủ đô sẽ trình hợp lực lượng của tất cả những người sống sót lại cùng nhau đối kháng với tận thế. Ta nghĩ tương lai một ngày nào đó tất cả mọi người có thể tự do hít thở không khí bên ngoài. Sau khi hắn nói ra lời này Có vài người hưng phấn xiết chặt tay thành nắm đấm Trước đây, rất lâu Bọn hắn chỉ hy vọng khu tập trung thủ đô Có thể dẫn dắt người sống sót đối kháng với dị thú Nếu thật sự có ý nghĩ Giải quyết tận thế Cũng không thể nào kéo dài đến hiện tại Bây giờ chiều đại thay đổi Tất cả mọi chuyện đều có khả năng Lúc này bọn hắn đang khiếp sợ Nơi khác cũng đang khiếp sợ Khu tập trung kim lăng Mẹ mặt của Lạc Thầy Điệp vội vã đẩy cửa vào Trong phòng là một đám người Đang bàn bạc kế hoạch sắp tới Sau một tiếng phịch văng lên Cả đám người đồng loạt nhìn về phía nàng Trong ấn tượng của bọn hắn Lạc Thầy Điệp chính là người rất trững chạc Làm sao lại lỗ mãng như vậy chứ Xảy ra chuyện rồi Lạc Thầy Điệp đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người Mẹ mặt kinh hãi nói bài đại gia tộc của khu tập trung thủ đô đã bị diệt Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi Không gian gần như là đông cứng lại Ngay sau đó tiếng kinh hồ Nôn nháo lập tức vàng lên Cái gì Bỏ đại gia tộc không còn Cái này làm sao có thể Ta không nghe lầm chứ Ngươi có biết là ba đại gia tộc đại biểu cho cái gì hay không Cường giả trong tay bọn họ nhiều như mây Ai có thể làm ra loại chuyện này Trừ khi là dị thú hoàn đó Thật sự là dị thú Nếu như thật sự là dị thú làm Đối với cả nhân loại mà nói Chúng là đả kích mang tính hủy diệt Có thể diệt ba đại gia tộc Khu tập trung thủ đô đương nhiên cũng sẽ bị hủy Từ đây không còn tồn tại nữa Nghĩ đến đây xong mà mọi người đột nhiên ảm đạm đi Cho dù ba đại gia tộc Của khu tập trung thủ đô Cũng Làm chuyện không tốt Nhưng cuối cùng vẫn là nhân loại Không phải do dị thú làm Mà là lâm phàm của khu tập trung miếu loan làm Hắn đến khu tập trung thủ đô Giải quyết tất cả mọi người của ba đại gia tộc Bây giờ người quản lý khu, khu tập trung thủ đô là Vương Dũng và Tần Khiếu. Là nhân viên cực của cơ cấu phán quyết trước kia. Vừa rồi là tin tức do bọn hắn phát ra. Hiệu triệu tất cả nhân loại cùng nhau đôi kháng dị thú. Mảnh vỡ mà nội dung trong sổ cằn đều ở chỗ bọn hắn có. Hy vọng người sống sót ở khu tập trung khác không có mảnh vỡ có thể đến chỗ bọn hắn. Lạc Thầy Điểm nói ra một hơi. Lâm Phàm Hàn Thủ trưởng và chỉnh Tướng Quân trừng mắt. Bọn hắn không ngờ lại là Lâm Phàm làm Nói thật bọn Hàn đúng là xem thường Lâm Phàm rồi Tuy biết rằng Lâm Phàm rất mạnh Nhưng không nghĩ đến lại cường đại đến trình độ này Hàn Thu Trường nói Các vị Đây là khởi đầu hy vọng của chúng ta Bà đại giai tộc đều đã bị tiêu diệt Vương Dũng thì ta có biết Từng là thủ lĩnh của Tổ Thiên Vương Vẫn luôn chống lại dị thú Chỉ là đột nhiên biến mất một khoảng thời gian Không ngờ vẫn còn sống Nếu như bây giờ có sự dẫn dắt của hắn Ta tin rằng Tương lai sẽ tốt hơn bây giờ Trình thương quân nói Bởi bây giờ chúng ta không cần phải lên lút tăng cường nữa Cái mảnh vỡ mà quản lý lâm nơi cho chúng ta Đã đủ cho rất nhiều người tu luyện Ta đề nghị Chúng ta cũng học tập khu tập trung thủ đô Thông báo với những khu tập trung gần đây Kêu gọi bọn hắn đến Hàn Thu chậm nhìn đối phương Những năm gần đây Ký nghĩ của người càng ngày càng đáng tin cậy Trình thương quân liếc mắt nhìn hắn ta một cái Không nói gì Không thèm để ý Lạc Thầy Điệp nói Thủ trưởng nếu như gửi đến quá nhiều Vật tư của chúng ta không đủ thì sao? Đố, những năm qua Với kỹ thuật đông lạnh của chúng ta Đã có thể đông lạnh một đực lớn vật tư rồi Đều được cất giữ ở trong hầm chú ẩn Chính là vì phòng ngừa ngày nào đó Khu tập trung nhân loại hoàn toàn bị diệt vong Phải chuyển sang sinh tồn dưới lòng đất Còn về huyết tinh bây giờ cũng khá đầy đủ Sau này chỉ cần có thể tăng cường Vừa tăng cường vừa săn giết dị thú Để lấy được Cứ gia tăng số lượng giác tình giả lên Mới là chuyện quan trọng nhất Hàn thủ trưởng nói Vừa rồi nội dung bọn hắn đang họp chính là làm thế nào Để tăng cường Nhưng lại không làm khu tập trung thủ đô chú ý đến Đừng thấy ba đại gia tộc đã biết chuyện Sổ phát tán giả Không thể nào ngăn cản được Nhưng bọn hắn biết Đó là vì chưa có mảnh vỡ Mọi chuyện chỉ là nói nhàng Nhưng nếu như có mảnh vỡ Tình hình sẽ khác rất có lẽ sau đó sẽ là hành động tàn ác, không phải hủy diệt chính là cướp đi mảnh vỡ bây giờ ba đại gia tộc không còn vậy thì còn sợ gì nữa bây giờ đừng nói là khu tập trung Kim Lăng nhận được tin tức, cho dù một vài khu tập trung cỡ lớn khác cũng biết khi biết được tin tức này bọn hắn đều trợn tròn mắt không còn nữa ba đại gia tộc hoành hành hơn 10 năm cứ như vậy bị tiêu diệt hết rồi nếu không phải tin tức từ khu tập trung thủ đô bên kia chuyển đến Bọn hắn rất khó tin tưởng được Đương nhiên, cho dù là như vậy Bọn họ cũng còn đang hoài nghi Lúc này không phải Ba đại gia tộc cố ý thả ra tin tức Chính là muốn thử nhìn xem có ai Thật sự cho rằng bọn họ đã bị diệt Từ đó bộc lộ ra thực lực chân chính Muốn thay thế định vị trí của bọn hắn Nếu thật sự như vậy Thế thì là hỏng bét đến cực hạn rồi Bởi vậy Những khu tập trung cỡ lớn đều Tự dùng cách của mình Để xác minh tính chân thật của tin tức này Cô tập trung yếu loạn Lạt điều A đừng tiêu hóa vội Xem năng lực của ngươi như thế nào Lâm Phạm vô cùng lô nóng muốn biết tình hình của lạt điều Qua một khoảng thời gian Chiếc lá thư sáu của lạt điều đã ngưng tụ thành công Theo Hàn biết Lạt điều có năng lực không gian, trị liệu Còn có năng lực cùng loại với phi hành Vậy ba loại năng lực kia là gì Lạt điều đang tiêu hóa năng lượng trong cơ thể Bị người chăn nuôi đánh thức Lúc này nó tỏ vẻ vô cùng bất mãn Nhưng không còn cách nào khác Ai bảo đây là người chăn nuôi của mình Đã quen rồi Nếu muốn xem vậy để cho ngươi xem một chút là được Lạt điều nằm lì trên giường Chậm dại bay lên Đây là năng lực phi hành à Lâm Phạm hỏi Lạt điều gật đầu Hắn còn tưởng rằng đó là niệm lực chứ Dù sao thì niệm lực cũng có thể điều khiển cơ thể phi hành Còn hai loại kia đâu Vừa rút lời Lạt điều đã biến mất khỏi giường Khi xuất hiện một lần nữa Đã xuất hiện ngay ở cửa ra vào Là dịch chuyển không gian Lạt điều gật gật đầu Bây giờ chỉ làm một loại năng lực cuối cùng nữa Cho đến bây giờ hắn vẫn không biết Chủng loại của lạt điều là gì Vì sao thức tỉnh nhiều năng lực như vậy Dù sao thì hắn chưa bao giờ Nhìn thấy ở bên trên người dị thú khác năng lực cuối cùng rút vào là gì Lầm phạm thấy lạt điều ngây ngời tại chỗ Chỉ là không chờ hỏi đến Lạt điều đã trừng lớn hai mắt đậu xanh Nhìn chầm chầm vào người chăn nuôi Đối với loại yêu cầu này, Lạt Điều không thể nào từ chối được. Nhìn bộ rắn ngấp gáp tò mò của người chăn nuôi, nói hiểu nếu như không cho nó cho hắn biết thì tuyệt đối sẽ không thể nào ngủ được. Chỉ là loại năng lực này mà không có thứ gì phối hợp thì rất khó thể hiện được. Giống như vừa nghĩ ra được gì đó. Lạt Điều nhảy lên bệnh cửa sổ, đầu đụng vào cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn về phía lâm Phàm Quay lại lại đụng đầu vào cửa sổ, lại nhìn về phía lâm Phàm lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Ý rất rõ ràng, người đàn nuôi, ngươi có hiểu ý của ta không? Mà ngươi sổ ra đúng không?" Lâm Phạm nói, lật điều gật, gật đầu. Đúng đúng đúng. Lâm Phạm mở cửa sổ ra, lật điều thò đầu ra, nhìn bốn phía, giống như đang cảm ứng cái gì đó. Giật nhanh trong đêm tối, nó đã tìm được Tinh Tinh đang ngủ say. Lúc này hai chân trước Tinh Tinh bắt chéo trên mặt đất, đầu gối lên trên, hít thở của tiết tấu trọng lỗ mũi có bong bóng xuất hiện, bóc một tiếng, nổ. Đột nhiên, tinh tinh mở mắt, trọng mắt tròn xe, trong ánh mắt lộ ra sự mê mang và kinh hãi, không thể khống chế được thân thể. Cái này khiến tinh tinh cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng từ sâu trong lòng, có một luồng lực lượng khống chế thân thể của nó, khiến nó không thể nào tự khống chế được thân thể của mình. Lúc này, nâm thẳng nhìn thấy tinh tinh xuất hiện, còn rất kinh ngạc. Hơn nửa đêm không ngủ được, đối nhiên lại xuất hiện ở đây làm gì. Nhưng rất nhanh Hán phát hiện động tác của Tinh Tinh hình như là không đúng, có vẻ rất cứng ngắc. Đột nhiên Hàn nghĩ đến một loại khả năng, rồi nhìn phía Lạt Điều. Lạt Điều, người điều khiển thân thể của Tinh Tinh à? Đâm Phạm hỏi, Lạt Điều ngầm đầu, kiêu ngạo gật đầu. Không sai, chính là ta, ta đang điều khiển thân thể của nó. Hán biết tình hình của Tinh Tinh không phải dị thú bình thường. Lúc trước, tình tình đã gây ra cho hắn không ít phiền phức bây giờ lạt điều vừa thức tỉnh năng lực điều khiển đã có thể khống chế được tình tình cái này không thể không nói là cường độ năng lực của hạt điều hơi không phù hợp đương nhiên tình tình vốn dĩ đã bị uy thế của lạt điều chân nhiếp cho nên phối hợp với cái uy thế này điều khiển tình tình cũng là chuyện hợp tình hợp lý không có bất cứ vấn đề gì Trường 527 Tinh tinh Ai đang điều khiển ta là điều chơi đến quên trời quên đất Có sự khống trí của nó Tinh tinh thế mà bắt đầu khiêu vũ Khoa trần mua tạnh, đấm ngực Lâm Phạm biết lạt điều biết được rất nhiều Bởi vì khi ở cùng tiểu hy vọng Tiểu hy vọng thích xem tivi Tuy rằng bây giờ không có tiết mục gì Nhưng phim nhựa thì vẫn có Mà lạt điều chính là xem từ trong đó mà học được Chỉ là đối với tinh tinh mà nói Nó thật sự không thể chịu nổi Ánh mắt lạnh lùng hung ác của dị thú sớm đã biến mất Thay vào đó là khủng hoảng và xấu hổ Sao lại có thể như vậy Tinh tinh ta tuyệt đối không thể làm ra những chuyện này Dừng tay Nhanh dừng tay cho ta Bất kể là ai xin hãy dừng tay đi Trong nội tâm tinh tinh điên cuồng gào thét Đột nhiên nó phát hiện ra bản thân có thể điều khiển thân thể Loại đột nhiên khống chế được thân thể này Khiến tinh tinh nhất thời không kỳ phản ứng Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất mềm mang nhìn xung quanh gãy gãy ót nhìn bốn phía nó không biết đã xảy ra chuyện gì thấy bốn bẻ vắng lặng tình tình đứng dậy phủi phủi mông sau đó quay lại cái ổ của mình tiếp tục vui đầu ngủ trong khoảng thời gian ở khu tập trung nhân loại này nó rất thoải mái có đồ ăn, có huyết tinh ngậm thời gian chính là như vậy từ từ trôi qua khi nhìn tình tình rời đi nâm hàm nhìn về phía lạt điều giữa tay sờ đọc của nó Lạt điều à, ngươi tốt thật đấy Ngươi tiếp tục tiêu hóa đi Để ta xem cực hạn trong tương lai của ngươi giúp của là ở đâu Lạt điều quay lại giường Tiếp tục nằm sấp Từ từ tiêu hóa năng lượng của mảnh vỡ Đã hấp thu trong cơ thể Đêm đa khuya Đâm phạm thật lâu vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ Mở ra một lượng lớn sách Muốn mở ra cảnh giới Bên trên con đường võ đạo Mắt nhìn bằng số liệu Đẳng cấp, cấp 7 53 trên 80 Cảnh giới luyện thật 100% Thể chất 353,79 Nhanh nhận 338,31 Tinh thần 335,3 Số liệu rất hoài lệ Thực lực bây giờ của hắn đã không còn biểu thị Bằng 3 hàng số liệu nữa Đau đầu thật Ném từng quyển sách qua một bên Trong đầu có chút ý nghĩ Nhưng ý nghĩ cũng không nhiều Khi huyết xá lợi Luyện thần, ba đại cảnh giới, đồn đốc hán tiến bước thứ tư về phía trước. Luyện thần vốn là một bước huyền diệu, khống chế tinh thần, chuyển hóa thành thần ý. Cho dù chỉ vũ một quyền bình thường, khi ẩn trớ thần ý cũng có thể tạo ra áp bách cực mạnh. Lâm Phạm đi đến bàn công ngờ đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen như là mực, thật lầu cũng không thể hoàn hồn. Đẳng cấp cũng cần phải nhanh chóng tăng lên, nhưng không quá sốt ruột. Dị thú ở đó Mãi mãi cũng ở đó Bọn chúng chạy không thoát Bây giờ thứ đáng quan trọng chính là vị nam tử kia có có tổ chức trùng sinh Và những con dị thú ở xa xa kia Những tổ chức có liên quan đến ba đại gia tộc Ví dụ như ẩn tàng trong thành thị Sau khi ba đại gia tộc bị diệt Bọn hắn sẽ không còn người chủ chốt Từ đó không có thành tựu Tạm thời không cần để trong lòng à, Cho chú phương pháp đi Rốt cuộc lấy nên phát triển theo phương hướng nào Lâm Phạm khẽ than Mấy ngày sau Tin tức ba đại gia tộc bị hủy diệt Tự như là vòi rồng chuyển ra ngoài Người già đả kích Mang tính hủy thiên diệt địa Tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang Thật giống như Sự hiểu biết đã ăn sâu vào trong xương cốt của mọi người Trong vòng một đêm đã bị lật đổ Người quản lý lâm Phàm của khu tập trung Miếu Loan cũng là hoàn toàn được lan truyền khắp nơi. Có người biết đến khu tập trung Miếu Loan ở đâu, có người thì chưa từng nghe đến cái thành thị Miếu Loan này. Dù sao thì chỉ là thành thị cấp huyện mà thôi. Cho dù khi là ở thời kỳ hòa bình, có người hỏi tên của một huyện ở tỉnh ngoài nếu như không lên mạng tìm, sợ là cũng sẽ không biết. Lúc này, bên ngoài khu tập trung Miếu Loan nên đón một đám người sống sót đến đây gia nhập. Lâm Phạm nhận được tin tức sớm đã đến, đứng trên tường thành nhìn người sông sót, kéo đến bên dưới. Số lượng không tính là nhiều nhưng cũng có khoảng hơn trăm người. Đều dẫn theo người nhà mang theo bao lớn bao nhỏ. Đi qua quãng đường vô cùng nguy hiểm đến đây. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía khu tập trung miễu loàn toát ra sự chống mong và kỳ vọng. Không ngờ là tới nhanh như vậy. Lào trù cảm thán. Hàn tài biết chắc chắn sẽ có người gia nhập. Nhưng không ngờ chỉ mới qua mấy ngày Đã có người đến Bình thường bọn hắn chắc hẳn ở, ở gần khu tập trung của chúng ta Lâm Phạm nói Lê Bạch nhìn tình hình ở bên dưới Khi nhìn thấy một vài người Ánh mắt có chút thay đổi Bởi vì với hắn ta Hắn ta nhìn thấy có người quen Từ khu tập trung Diêm Hải đến Lê Bạch nói Làm sao người biên Lào trùng hỏi Lê Bạch nói Bởi vì ta nhớ kỹ một vài người trong số họ Khi Lê Bạch nhìn thấy bọn họ Một vài người trong đám người Đương nhiên cũng nhìn thấy Lê Bạch Lần đầu tiên nhìn thấy chính là giật mình Không ngờ lúc Lê Bạch bị bọn hắn nhằm vào Sau khi rời đi Có vẻ lăn lộn rất tốt Ngươi có thấy Triệu Hải đúng không? Lê Bạch gật đầu Bọn người ngô đỉnh đương nhiên cũng thấy Triệu Hải Triệu Hải là ai? Nầm thầm thò mò hỏi Đừng học nói Triệu Hải là một đội trưởng tiêu đội của khu tập trung Diêm Hải Trước kia từng đối nghịch với chúng ta không ít Con người tương đối âm hiểm, hèn hạ Chỉ là vì sao hắn lại đến đây Tình hình này Nhìn những thủ hạ kia của hắn cũng không có ở đây Ngô Đình nói Lâm Cà, tình ngũ bây giờ giải quyết thế nào Lâm Phạm nghĩ nghĩ Sau đó bảo lão chu gọi tiểu ái đến Bọn hắn giao cho các người xử lý Đợi lát nữa tiểu ái sẽ đến Đại khái là thà lòng một chút Đã tới rồi thì không có lý nào lại không thu nhận Nhưng mà nếu con người Triệu Hải kia không ổn Thật sự giữ hắn lại Mỗi ngày các ngực cần phải nhìn chăm chăm Cũng phiền Đổi đi là được Lâm Phạm nói Khi bọn hắn nói chuyện với nhau Triệu Hải bên dưới có chút căng thẳng Lê Bạch, Lương Hồng, Ngô Đình Những người kia hắn ta đều quen cả Bây giờ thấy bọn họ vừa nói chuyện Vừa nhìn về phía mình Khiến hắn ta cảm thấy rất căng thẳng Luôn cảm thấy có gì đó không ổn Dẫu như đang lặng lẽ nói xấu hắn ta vậy Ngay khi hắn ta đang nghĩ đến chuyện này Lương Hồng nói Triệu Hải Ngươi đi đi Khu tập trung biểu loan cũng sẽ không thu nhận ngươi Ngay cái lời này Triệu Hải suýt chút nữa thì nổ tung Vừa định nổi giận quát lớn Thế nhưng nghĩ đến Xưa đâu bằng này chứ thể chôn giấu mọi tức giận ở trong lòng Quay người muốn đi cả người đứng ngay ra đó làm gì Đi thôi Hắn ta Khiến trách các tiểu đệ vừa mới thu được Trong tận thế rất dễ thu tiểu đệ Chỉ cần có thể thể hiện đủ thực lực Vẫn còn nhiều người muốn làm tiểu đệ quán ta Hả? Đi cái gì? Người ta chỉ đuổi người thôi Cũng không phải là ta Ta đã đến đây rồi, đương nhiên sẽ không đi Một vị tiểu đệ nói Đúng vậy Người ta không thu nhận ngươi Chắc hẳn là vì ngươi đã làm nhiều chuyện xấu Tay ta chói gà không chặt Lại trước từng làm chuyện xấu, nhất định sẽ nhận ta Một vị tiểu đệ khác nói Triệu Hải muốn vung tay lên đập chết mấy tên tiểu đệ Vừa mới thu nhận này Nhưng đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt âm trầm Nhìn trầm trầm sau lưng hắn ta Hắn ta chấn kinh không dám ra tay Chỉ có thể hung tận nhìn bọn hắn Ý rất rõ ràng Được, được lắm Các ngươi đều nghĩ sẽ được nhận đúng không Đợi đắn nữa khi các người bị đuổi ra ngoài Ta nhìn xem các ngươi sẽ làm gì Lúc này Lê Bạch dẫn theo tiểu Hải Từ trên tường thành xuống Tiểu Hải biết sau đó cần phải làm gì Lê Bạch Thúc đã nói rõ với nàng Cứ làm theo là được Chỉ cần không phải người có tội ác tầy trời Thì có thể ở lại Đối với chuyện này Tiểu ái tỏ vẻ đã hiểu rõ Một vị tiểu đệ của triệu hải Vội vàng chạy đến trước mặt tiểu ái Lê Bạch nhìn tiểu ái Chỉ thấy tiểu ái gật gật đầu Người có thể ở lại Lê Bạch nói à. Vị tiểu đệ này vui vẻ Xuyên nhảy cẫn lên Nhìn về phía triệu hải Về mặt dương dương đắc ý, như đang nói thầy chưa, ta được ở lại Triệu Hải tức giận thờ hồn hèn Xuyết chặt nắm đấm Cái đổ chó hoàng Giật nhanh lại từng người từng người được thông qua Cuối cùng chỉ còn lại một mình Triệu Hải Đứng chừng tỏ mắt Mà đám người có thể đi vào khu tập trung miếu Loạn Mặt mũi đều tràn đầy sung sướng Nhìn về phía Triệu Hải Nghĩ đến trên đường tới đây Thái độ của Triệu Hải vô cùng phách lối Có người không nhịn được mà cười ra thành tiếng Những tiếng cười này Triệu Hải đều nhìn thấy rõ Đều là những lời đùa cợt vô tình Đáng trên Triệu Hải xám xịt rời đi Trong lòng tự nhủ Nơi này không giữ ta Tự có nơi cho ta ở Đáng ra Triệu Hải tức giật mắng Ở dưới tường thành của khu tập trung ước loan Thì không dám lớn tiếng làm loạn Sau khi rời xa rồi Không sợ một chút nào Mãng còn hung hăng hơn bất cứ ai. Còn mẹ nó tên đáng chết này, tiếp mẹ nhằm vào ông đây. Má nó chứ. Mãng rất sảng khoái, tâm tình rất tốt. Mặt đất đột nhiên chấn động, cảm giác giống như xảy ra động đất. Cái quỷ gì vậy? Triệu Hải nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ nhìn một chút thôi đã khiến tâm thần hắn ta chấn động, Sau mặt đại biến, giống như là gặp quỷ. Dị thú triều, lại là dị thú triều. Chỉ thấy dị thú trùng trùng điệp điệp chạy như bay đến. Mẹ nó! Triều hải đạp mạnh chân gà trực tiếp đạp đến tận cùng. Chân gà bốc khói, tăng tốc đến tối đà. Chỉ là trên đường gặp quá nhiều trở ngại đụng chỗ này đụng chỗ kia khó mà tiến lên. <cười> Kịch thủ tiến trực tiếp bị lật nghiêng. Dị thúi chiều đến vội vàng ngoài và đi cũng vội. Nếu như cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra trong ánh mắt của những dị thú này vô cùng sợ hãi. Dường như đang sợ hãi cái gì đó Một tiếng gào thét điên cuồng vang lên Một con độc sắc lang cầu Đang đuổi theo phía sau Dị thú chạy chậm ngã nhào xuống đất Một dòng điện mạnh mẽ từ chiếc sừng Ở trên độc sắc lang cầu phóng ra trong nhai mắt đã đốt dị thú dưới chân Ngoài cháy đen Trong thì mềm Độc giác lang cầu thuần thục mắc huyết tinh của đối phương ra Một ngụm nuốt xuống Co cản tiếp tục đuổi theo những con dị thú chậu những con dị thú trùng trùng đẹp đẹp trước mặt. Nếu như Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, tuyệt đối sẽ không nhịn được mà kinh hô. Ông trời ơi, độc giác lang cẩu này vậy mà vùng lên. Ngầm lại trước kia độc giác lang cẩu vì huyết tinh của người ta, cam tâm tình nguyện trở thành liếm cẩu. Nhưng bây giờ ai có thể ngờ được, bây giờ lại ngao ngao vùng lên, đã không còn làm liếm cẩu nữa, mà lại chủ động xuất kích, lấy tủ đoạn lôi đình đuổi theo dị thú triều. Có lẽ các sĩ thú trước kia từng xem độc giác lang cầu là trò cười bây giờ không thể nào cười nổi nữa Nó đã từng là liếm cầu bây giờ hãy gọi nó là là đại lão độc giác lang cầu Hành động trước kia của độc giác lang cầu chỉ là đang gom góp mảnh vỡ mà thôi Bây giờ mảnh vỡ đã gom góp xong nó bắt đầu chính danh vì bản thân mình Vạn quần lôi đình Một lượng lượng dầm xét uốn lợn trên người độc giác lang cầu hóa thành từng con mãng xả Bao trùm lên thân dị thú đang chạy Độc giác làng cầu trướng mắt dị thú hỏng huyết bình thường Chỉ nhắm vào dị thú từ cấp 1 Cấp 2 trở lên Trường 529 Độc giác làng cầu hoang sợ Độc giác làng cầu đã sớm lăn lộn thoải thích ở tỉnh ngoài Còn về chuyện vì sao trở về Mục đích rất đơn giản Nó muốn áo gấm về làng Dạng dỡ trở về Dạy dỗ bọn dị thú đã từng chê rượu nó một trận đau đớn. Còn nữa, nó muốn đến khu tập trung miếng loàn một chuyến. Nói cho vị kia, cho dù độc giác lang cầu ta không thần phục người, nhưng ta ở bên ngoài vẫn lăn lộn rất tốt. Giàu mà không về quê, như là cầm y dạ hành. Đây chính là ý nghĩ thật sự của độc giác lang cầu. Mấy ngày sau, khu tập trung miếng loàn xảy ra biên hóa cực lớn. Những người sống sót khác, lác đác gia nhập Do mọi người lão chu phụ trách Lâm Phàm cũng không để chuyện này trong lòng Ngược lại liệp sát giả trong khu tập trung Liên tục có người trở thành giác tình giả Thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Chỉ là tinh thần bọn hắn mới tăng lên năng lực còn rất yếu Nhưng cho dù như vậy So với trước kia cũng không biết đam mạnh hơn bao nhiêu Lâm Phàm nhìn thấy rõ những biến hóa này Tâm tình vô cùng vui vẻ chồng nhà Lão Vương, Tiểu Hy Vọng, Lâm Phạm, Lạt Điều Ba người một tú đang dùng mỡ sáng Nhìn liệm lực của Tiểu Hy Vọng Đang dần dần tăng cường Hắn rất hài lòng Tuy rằng không cần đến Tiểu Hy Vọng Nhưng tương lai 10 năm sau Chính là thiên hạ của đám trẻ này Lão Vương à Gần đây ngươi cũng bớt một chút thời gian hấp tu năng lượng trong huyết tinh đi Tăng tinh thần lên Trở thành giác tinh giả Lâm Phạm nói Ờ ta biết Lão Vương gật đầu Mặc dù hắn ta đã là liệp sát giả Nhưng luôn cảm thấy bản thân mình Dường như chẳng có tác dụng gì Ở trong khu tập trung chỉ là một vài chuyện đơn giản Khi nhân số trong khu tập trung Không ngừng tăng lên Cũng biết rõ lâm Phàm sẽ càng bận rộn hơn trước Cho nên không quấy dậy Thì hắn ta sẽ không quấy dậy Chính là vì không muốn lâm Phàm bận rộn Vì những chuyện nhỏ Thúc túc à con vẫn luôn cố gắng đó Tiểu hi vọng ngằng đầu nói Ờ thật tuyệt cố lên con Lâm Phạm xoa đầu tiểu hy vọng Mặt mũi chặt đầy yêu chiều Lão Vương uống tráng Tho nghe bỏ hắn nói Người đã tiêu diệt ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô Người sống sót sẽ tăng cường thực lực Trong thời gian cực ngắn Từ đó công hiến trọng đại trong việc kết thúc tận thế Lão Vương cảm tha nói Tận hy vọng có thể kết xúc thớm Sẽ có một ngày như vậy Lâm Phạm nói Lúc này Lạt Điều cũng đang ăn thịt dị thú Ngẩn đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ Sao vậy Lâm Phạm hỏi Hẳn biết khi Lạt Điều ăn rất nghiêm túc Không ăn xong thịt trước mặt Tuyệt đối sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì khác Bây giờ đột nhiên ngẩn đầu lên Nhất định là có chuyện Lạt Điều phùn lưỡi Nhìn chăm chăm vào cửa sổ Sau đó vút một tiếng Dịch chuyển không gian xuất hiện trước cửa sổ ta ngờ ăn đi Ta và Lạt Điều ra ngoài một chút Lâm Phạm nói sau đó đi đến bên cửa sổ Mở cửa sổ ra Nâng Lạt Điều trực tiếp nhảy xuống Lão Vương và Tiểu Hy Vọng nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn về phía Khung cửa chính đang đóng chặt Ba, ba à Vì sao cửa mà thúc thúc lại không đi mà lại nhờ cửa sổ vậy Tiểu Hy Vọng hỏi Lão Vương sở đọc con gái Ê con gái à Chúng ta học giỏi Không học cái xấu Nhờ cửa sổ là rất nguy hiểm Vẫn con biết rồi Thật là ngoan Bên ngoài tường thanh Từ chi độc giác lăng cầu chạm đất Vừa ngẳng đầu lên Chiếc xương trên đỉnh đầu Uỷ phòng lẫm liệt nhìn nhân loại trên tường thành Nó không có hứng thú đối với nhân loại thì ít Mẹ nó còn chẳng có năng lượng gì Ngược lại là thịt đồng loại Thơm ngào ngạt Người mùi thôi đã biết rất ngon Lúc này đám người sống sót trên tường thành Nhìn chằm chằm độc giác lăng cầu Mà uy phong của độc giác lăng cầu vẫn không giảm Chính là kiêu ngạo nhìn chằm chằm Như vậy Tạ biết nó Trước kia nó từng đến chỗ của chúng ta Là bạn của quản lý lâm chúng ta Rất quen Thế vì sao lại không có tiếp đại nó Người thần kinh à Người ta quen biết với quản lý lâm Không quen với chúng ta biết chưa Nói thì nói thôi Cứ nói ta thần kinh làm cái gì chứ Bọn hắn trao đổi thảo luận Chỉ một chút là có thể nhìn ra độc giác lang cầu Là dị thú rất đáng sợ Thể hình không lớn Nhưng cái sửng có sớm xét cuốn quanh kia Đã nói con dị thú này Tuyệt đối không phải dị thú đơn giản Mà là dị thú thức tỉnh Quản lý Lâm đến rồi Không biết là ai la lên Đám người lập tức tránh giảm con đường Lâm Phạm đi đến trên tờm thành Nhìn thấy tình hình bên dưới Lập tức vui cười Không nghĩ là gia hòa ngày tới khả lắm Hình thể khỏe mạnh không ít năng lực mạnh hơn Nhìn đứng vấn ở ngực nó Đã đạt đến dị thú cấp 7 rồi Tiền hóa rất nhanh Xem ra bên ngoài Nó đã liếm chết không ít dị thú Quả thật là Nhất tướng công thành vạn cốt khô Độc sắc lăng cầu Cũng là từ trong hiệp biển máu mà bước ra Vì sao nó lại xuất hiện ở đây Ừ, nghĩ nghĩ Nhìn độc sắc lăng cầu đang cao ngạo ngầm đầu Hắn cảm thấy đối phương cố ý đến đây để khoe khoang là Điều à Chúng ta xuống dưới nói chuyện với nó Đâm Phạm nói Hai mắt của Lạc Điều tỏa sáng Đã rất lâu rồi Không gặp độc sắc lăng cầu Dị thú mà Lạc Điều có thể nhớ rõ rất ít Dù sao cũng quá bình thường Chỉ có thể nhớ được hai con là Tinh Tinh Và Độc Giác Lăng Cẩu trước mắt này Lúc này Độc Giác Lăng Cẩu Nhìn thấy Lâm Phàm và Lạc Điều xuất hiện Hải mắt lập tức tỏa sáng Nó biết thời khắc làm màu của mình đã tới Đã lâu không gặp Tình hình của ngươi bây giờ có vẻ lăn lộn không tệ nhỉ Lâm Phàm cười trao hỏi với Độc Giác Lăng Cẩu Tán dương nó một hơi Độc giác lăng cầu ngầm cao đầu hơn Giống như đang nói Nói nhảm à Đương nhiên là lăn lộn rất tốt rồi Sau đó nhìn vào phía lạt điều Đang nằm cuộn mình trên vai của lâm Phàm Trong mắt lộ ra sự khinh thường Thấy chưa Cả đời đồng giác lăng cầu ta không kém gì cả Một mình ta xông pha cũng có thể vùng lên Ngược lại là con rắn nhỏ ngơi Nuôi chẳng ra làm sao Toàn thân độc giác lăng cầu xuất hiện tê xét Từng tê xét giống như là rắn Cuốn quanh thân thể của nó Không ngừng uốn lượn Sau đó Có sự điều khiển của nó Một tia sét thô cạch bút lên một tiếng hóa thành tia sáng phóng về phía xa xa Một tiếng ẩm vàng Mặt đất bị nứt giả Xuất hiện hố sầu Vô cùng hùng mãnh Làm sầu hết mọi thứ Khóe miệng của độc giác năng cầu dương lên Chính là có loại Đẻ xuống cũng không thể đè được Trong ngày mắt có cảm giác khiêu khích Thấy chưa Đây chính là thực lực của đại ca ta Cực cực khổ khổ nát nộn bên ngoài mới có được Ngấm lại lúc trước Độc giác lang cầu nó như là bèo trôi Không đáng nhắc đến Cho đến bây giờ đã là dị thú Có thực lực mạnh mẽ Kinh ngạc đi, sợ hãi đi Là điều à, nó đang xem thường người đó Lâm Phạm nói Là điều chậm rãi bay lên Bay về phía độc giác lang cầu Nhìn tình huống này Độc giác lang cầu khẽ nhớ mày Có chút kinh ngạc Từ lúc nào mà ra hoài này Tức tỉnh năng lực phi hành vậy Lạt điều phụ nưỡi Điều thị vô cùng bất mãn Độc giác đang cầu ngoa ngoa gào thét Đáp lại lạc điều Lúc dị thú có năng lực Giao lưu sinh ra va chạm Đương nhiên sẽ vô cùng kịch liệt Mà lạt điều rõ ràng không muốn nói nhảm nhiều Mới độc giác lăng cầu Trực tiếp thì chuyển năng lực hoa lớn Trong trúc lát hình thể lạt điều phóng to ra Chỉ trong nhai mắt đã cao lớn đến mấy chục trường Vô cùng dữ tận Đáng sợ tự như là mãng xà trần gian Hai cái mắt đậu xanh đã to như hai cái đèn lồng Chẳng ngập hung ác nhìn chằm chằm vào độc giác lăng cầu Độc giác lăng cầu há hốc miệng Khi bóng đèn khổng lồ bao phủ nó Đầu của nó ngầm cao hơn Thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra sự sợ hãi Đây chính là Chân thân to lớn của lạt điều sao Lâm Phạm biết lạt điều có thể biến lớn Nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lạt điều Trở nên khổng lồ như vậy Đừng nói là Hàn kinh ngạc đến ngây người Ngay cả những người khác Ở trong khu tập trung cũng vô cùng kinh hãi Lê Bạch nói Họ mà ngâm được lạc điều bình thường Không không có gì lạ Lại có cơn dáng vẻ này Đạo chủ nói Đúng vậy, cái này cũng quá đáng sợ rồi Lạc điều là gì thú cấp mấy vậy Sao không có đường vân Lê Bạch lắp đầu nói à, Lạc điều quá là đặc biệt Ta nghĩ là trừ lâm phàm ra Sợ rằng không ai biết rốt cuộc lạc điều mạnh đến mức nào Khi bọn hắn đang thảo luận Lạt điều từ từ cúi cái đầu to lớn Nhìn chầm chầm vào độc giác lang cầu Dù không nói chuyện Ý tư rất rõ ràng Ngươi muốn làm gì? Lúc này bốn chân độc giác lang cầu có chút run dày Đứng không vững Đối mặt với uy thế của lạt điều Cho dù cả đời độc giác lang cầu có mạnh lên Cũng phải cúi đầu Không dám đối mặt Đã hoàn toàn bị lạt điều trấn nhiếp Độc giác lang cầu nằm xuống Lật người lộ ra cái bụng trắng trắng Vẻ mặt cao ngạc đã hoàn toàn biến mất không còn gì Thay vào đó là nịnh nọt Vừa lẻ lưỡi vừa thở phì phò Lạt điểu há miệng hà hơi Nhìn một nơi có vẻ như là bình thường Nhưng lại giống như là cuồng phong Bộ mặt đang biểu diễn của độc giác lăng cẩu Bắt đầu vặn vẹo Xuyên chùn nữa bị hụt té ra ngay tại chỗ Nó cho rằng lạt điểu sẽ thịt nó Lạt điểu liếc nhìn độc giác năng cẩu Sau đó không tiếp tục chú ý Mà thu nhỏ hình thể Lại thuấn di về trên bờ vai của Lâm Phàm Đối với độc giác lăng cầu Đến gây chuyện Thì không thèm để ý một chút nào Giống như một đứa trẻ Đến đánh người lớn một quyền Người lớn cũng chỉ đe dọa một chút mà thôi Ai lại để ý chứ Lâm Phạm sờ đầu Lạc Điều Nhìn người dọa nó kìa Sắp tè ra ngoài rồi Lạc Điều vui vào trong ngực Lâm Phàm Không thèm để ý đến độc giác lăng cầu Lâm Phàm cười Lắc đầu Này, đây là lần thứ mấy ta nói chuyện với ngươi rồi Muốn lăn lộn với ta hay không Rất thoải mái Ngươi ở bên ngoài cực cực khổ khổ lâu như vậy Mới mạnh được đến trình độ này Nói thật tốc độ của ngươi hơi chậm rồi Đây là lần thứ mấy hắn ném cảnh ngô lưu cho độc sắc lang cầu rồi Lần thứ ba à Hay là lần thứ tư Được rồi không đếm được Độc giác lang cầu kinh hoàng Vô cùng chậm dãi đứng dậy Đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần Nghe thấy lời lâm Phàm nói Mắt của độc sắc lăng cẩu nhìn về phần ngực phình lên của Lâm Phàm Nơi đó là nơi lạt điều ở. Rồi nhìn lên thiên địa rộng lớn, không thấy bờ sau Cúi đầu, thậm chí không khả một tiếng nào, sám xịt cụt đuôi rời đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, loang thoáng có thể nhìn thấy trong không trùng có nước mắt lấp lánh. À, nó dốt cuộc là kiên trì vì cái gì chứ? Lâm Phàm không hiểu. Theo hán quả thật rất tốt. Cấp 7 tuyệt đối không phải cực hạn. Cho dù cấp 8 cấp 9 cũng có thể Dù sao thì nó cũng không thể sánh bằng lạc điều Lăng lực mà lạc điều thức tỉnh quá nhiều chủng loại kỳ lạ Mà độc giác lăng cầu chỉ là hiểu nhân tính Có đầu óc Trừ thức tỉnh năng lực sớm xét ra Thì không có năng lực nào khác Nguồi dưỡng thì cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều Hơn nữa bây giờ trong khu tập trung Có năng lượng của mảnh vỡ bao trùm Ở trong phạm vi của mảnh vỡ Tuyệt đối sẽ có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất Từ đó tăng cường càng nhanh Hết tập 40, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại một like, một xem 1 subscribe comment mình nó góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại Bye bye